Lý Cha xin chào các bạn, mời các bạn cùng lắng nghe part 2 chuyện Nắng Gắt tập 1 của Cố mạn trên kênh chuyện23s.net. Mong các bạn ủng hộ team mình bằng cách like và comment cảm xúc sau khi nghe audio nhé! Chương 5 Kết quả, những gì tôi chuẩn bị cả nửa ngày, lúc tới Thượng Hải lại không dùng tới chút nào. Người phỏng vấn đối đãi với tôi rất khách khí, mở miệng là nhiếp tiểu thư. Ông ấy không hỏi tôi cái gì, chỉ ngồi hàn huyên với tôi một tiếng đồng hồ. Sau đó nói, hoàn ngành nhiếp tiểu thư gia nhập công ty. Ông ta còn hỏi, lần này tới Thượng Hải, tôi đã tu xếp ổn thỏa nơi ăn trốn ở chưa? Nếu như chưa thì công ty có thể giúp đỡ. Tôi không biết nên ứng phó tình huống này ra sao, Lúc đứng dậy rời khỏi phòng phỏng vấn, ông ta còn đưa tôi ra ngoài, tươi cười nói nhiếp tiểu thư, giúp tôi gửi lời hỏi thăm tới Nhếp tiên sinh. Thì ra là thế. Từ sau khi bố mẹ ly hôn, tôi và bố cũng dần dần ít liên lạc. Suýt nữa thì tôi đã quên mất bố tôi là Nhếp trình viễn. Bố ruột của tôi, tôi có xu hướng dùng cách nhìn một người đàn ông trung niên Anh Tuấn mà hình dung về ông ấy. Khi còn trẻ, bố tôi bần cùng nghèo khó, chỉ có mẹ tôi nguyện ý lấy bố. Sau này có địa vị, ông ấy lại theo đuổi tình yêu của mình, ly hôn với mẹ tôi để sống với mối tình đầu mà năm xưa đã bỏ ông ta. Vẫn còn may, mẹ tôi rất thoải mái mà nói với tôi. Dù sao thì thời thanh niên trẻ đẹp của bố con cũng thuộc về mẹ rồi, bây giờ già rồi, ai thích nữa. Có điều... Mẹ tôi cũng không lấy một đồng tiền nào từ chỗ bố tôi. Nói từ nay về sau, tôi là con của mẹ. Tôi nghĩ trong lòng mẹ thực ra vô cùng để tâm. Cách đây mấy ngày, người cha đã lâu không liên lạc với tôi, bỗng nhiên gọi điện hỏi tôi tốt nghiệp rồi đã có dự định gì chưa. Tôi nói qua chuyện nộp hồ sơ. Ông ấy hỏi tôi nộp hồ sơ vào đâu. Tôi nhớ rõ tên công ty thịnh viễn mà Trang Tự giúp tôi nộp hồ sơ. Tôi nói xong, bố không nói gì nữa. Sau đó, hỏi vài chuyện linh tinh rồi gác máy. Bây giờ nghĩ lại, chắc chắn là sau hôm đó, bố đã đi tìm mối quan hệ giúp tôi. Hóa ra, không phải nhờ vào quan hệ của Trang Tự, nên trong lòng tôi bỗng nhiên cảm thấy không còn thoải mái. Ngồi xe lửa quay về Nam Kinh, tôi mục mực suy nghĩ về chuyện có nên tới thịnh viễn làm việc hay không. Nếu dự theo thỏa hiệp giữa bố mẹ, Tôi hẳn là không nên đi, nhưng tôi không quên được lúc ra khỏi tòa nhà thịnh viễn, vừa ngẩng đấu lên nên nhìn thấy cao ốc đối diện. Biển hiệu vòng cung màu ánh kim lơi sáng trói mắt dưới ánh mặt trời. Ngân hàng A, nơi làm việc trong tương lai của trang tự. Buổi tối quay về ký túc xá, bạn bè súng lại hỏi tôi kết quả. Tôi khổ não nói, mình còn chưa quyết định có đi hay không kết quả, hôm sau vào căng tin ăn sáng cùng Tư Tịnh, cô ấy oán giận nói: khi Quang, hôm qua cậu nói chuyện không chú ý gì cả, Dung Dung không nhận được thông báo gọi tới phỏng vấn, cậu được như vậy mà còn nói là chưa quyết định. A, đúng là tôi đã vô tâm rồi. Tôi gật đầu nói, mình biết rồi. Buổi chiều, vị quản lý họ Lý kia gọi điện lại hỏi tôi, tôi chần chừ một chút. Nói còn đang cân nhắc, ông ta lập tức nâng mức lương lên. Thực ra, vị trí tôi ứng tuyển chỉ là một công việc nhàn hạ, không quan trọng. Cùng lắm cũng chỉ 3-4 nghìn một tháng mà thôi. Đầu đến nỗi khoa trương như mức lương ông ấy nói. Có lẽ ông ta cho rằng tôi làm bộ làm tịch vì món tiền lương ít ỏi. Gác máy, tôi bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, tôi bền ra bên hồ đi dạo. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra bộ dạng của mình nếu tới thịnh viễn làm việc. Thực ra, lúc tôi thực tập ở vô tích cũng vậy. Những sinh viên thực tập khác đều bị sai khiến làm việc này việc kia như trâu ngựa. Chỉ có duy nhất một mình tôi là được đối đãi khác. Dù bị người ta sai làm việc, nhưng dù sao họ vẫn niềm nở nói cười với tôi, khách khí vô cùng. Thế nhưng trong lòng người ta nghĩ gì, tôi làm sao biết được. Mặc dù tôi chẳng quá mức quan tâm tới suy nghĩ trong lòng họ Nhưng làm một kẻ ăn bám bố mẹ như lời Trang tự nói Hình như đúng là rất vô nghĩa Đi dạo quanh hồ một lúc lâu Tôi lấy di động ra gọi điện về cho mẹ Nói tôi muốn tự tìm việc Đầu tiên mẹ phản đối Sau đó lại vui vẻ trở lại Nói tôi rốt cuộc cũng hiểu được bản thân mình muốn gì Cuối cùng mẹ còn căn dặn tôi Nếu như không tìm được việc Cũng đừng nản lòng, mẹ sẽ giúp tôi tìm. Thực ra trước lúc gọi điện cho mẹ, tôi còn không rõ ràng bản thân mình rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng nghe thấy giọng nói hờ hời của mẹ khi nãy, tôi đã kiên định hẳn lên, tự mình tìm việc thôi. Về phần thịnh viễn, tôi ngắm nhìn ánh dư quang chiếu trên mặt hồ. Có lẽ tôi sẽ từ chối bên họ, không phải là vì bố tôi, mà là vì thịnh viễn quá gần nơi đó. Muốn đi và không muốn đi đều là bởi vì chỗ đó quá gần nơi làm việc của trang tự. Hạ quyết tâm rồi, tôi lại tiếp tục chiến đấu với luận văn. Mấy ngày nay phiền não chuyện tìm công việc, luận văn của tôi tiến độ lại chậm xuống rồi. Hôm nay, tôi đang ở phòng tạp chí trong thư viện tìm tài liệu thì nhận được tin nhắn của tư tịnh. Hy Quang, quay về ký túc một chút, có việc. hả? Lẽ nào lại chuẩn bị tối nay liên hoan? Gần đây đang nở rộ lên phong trào sinh viên năm cuối liên hoan, cho nên phản ứng đầu tiên của tôi mới như vậy. Nhìn đồng hồ đúng là tới giờ ăn, tôi lập tức trả sách, vui vẻ sách túi về ký túc. Về tới ký túc, đẩy cửa ra, tôi nếm túi sách lên giường, cất tiếng hỏi. Hôm nay ai mấy cơm à? Không ai trả lời tôi. Giờ tôi mới để ý, Bầu không khí trong này rất kỳ quái Ngoại trừ tiểu phượng đã đi Thượng Hải Mọi người đều ở cả đây Có cả trang tự Tôi kinh ngạc nhìn anh ấy Chẳng lẽ anh ấy lại muốn mời cơ mà Nhưng mà Mọi người đều đang nhìn chầm chầm tôi Làm gì chứ Một lát sau Dung dung lên tiếng trước Ngữ khí tuyệt đối không còn thân mật Nhấp hi quang Cái gì Tôi mở mịt Cậu còn hỏi tôi cái gì? Không phải cậu quá kỳ quái rồi sao? Dung Dung cười nhạt. Cậu làm cái chuyện đó, chẳng lẽ một chút cũng không thấy trột dạ? Mình làm cái gì? Tôi bị cái kiểu chất vấn này của cô ấy làm cho ngu ngốc, hình ảnh bàn ăn vịt gà trong đầu thoáng cái bay vụt mất. Dung Dung, cậu lý trí một chút, mọi chuyện còn chưa rõ ràng. Từ tịnh đang ngồi liền đứng dậy nó với Dung Dung rồi quay sang nó với tôi. Hi Quang, chiều hôm thứ hai, cậu có nhận được điện thoại của thịnh viễn gọi Dung Dung tới phỏng vấn không? Tôi lắc đầu, đang nói cái gì thế? Đến giờ còn không thừa nhận. Nhíp Hi Quang, tôi thật không hiểu được vì sao cậu lại có thể làm cái chuyện đó. Dung Dung nói với vẻ mặt rất kỳ lạ, dường như vừa tức giận vừa xem thường nhưng lại ẩn giấu sự đắc ý. A phân nhỏ giọng xen vào. Liệu có phải dư hấu quên không? Hôm ấy lúc chúng mình đi, cậu ấy đang ngủ mà, có thể nhận điện xong ngủ tiếp nên quên. A phân nói thế, tôi cuối cùng cũng hiểu lờ mờ được là đang xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ dung dung nghi ngờ tôi nhận được điện thoại gọi cô ấy đi phỏng vấn mà tôi không báo cho cô ấy? Tôi vừa buồn cười vừa tức giận. Các cậu hiểu lầm rồi, mình không nhận được điện thoại gọi Dung Dung đi phỏng vấn Cần gì phải phủ nhận Dung Dung vẫn cái giọng điệu đó Đáng tiếc, cậu tính toán chưa đủ thông minh Nếu như không phải tôi gọi điện thoại đi hỏi, sợ rằng thật sự bị cậu lừa dối rồi Cái gì mà rối loạn hết cả lên như thế Tôi kìm nén cơn tức, nói với Tư Tịnh Tư Tịnh, cậu kể rõ mọi chuyện cho mình được không? Từ tịnh gật đầu, là như thế này, Dung Dung không nhận được điện thoại gọi đi phỏng vấn, cho nên mới gọi tới công ty thịnh viễn để hỏi thăm. Kết quả, người ta nói là chiều thứ 2 vừa rồi, họ có gọi điện tới thông báo là Dung Dung có tên trong danh sách. Họ còn hỏi cậu ấy vì sao không tới phỏng vấn nữa. Cậu cũng biết, di động của Dung Dung đã bị trộm mất hôm thứ 7 ở hội thảo tuyển dụng rồi, cho nên thịnh viễn chỉ có thể gọi tới ký túc xá. Chiều hôm thứ hai, mình, Dung Dung, A Phân, Tiểu Phượng ra khỏi nhà, cậu thì vẫn đang ngủ. Lão Đại thì hôm ấy về quê, cho nên tự tịnh dừng lại một chút, nói Cậu cẩn thận nhớ lại xem, có phải lúc ấy nhận điện thoại rồi quên mất hay không? Tôi tỉ mỉ hồi tưởng lại một chút, lắc đầu nói Không có, thực ra lúc các cậu đi một lúc sau mình cũng đi thư viện Căn bản không nhận được cuộc điện thoại nào cả. Quảng tội thật sạch sẽ. Dung dung chân chập tôi. Tôi không để ý tới cô ấy, nhíu mày suy nghĩ. Tôi đương nhiên không nhận được cuộc điện thoại ấy. Thế nhưng cứ theo lời Tư Tịnh nói thì đúng là tôi là người nhận. Suốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong đầu chợt lóe lên một ý nghĩ, tôi nói, "Biết đâu Thịnh Viễn bọn họ vốn không gọi tới." hoặc gọi tới không ai nhận, rồi họ quên không gọi lại. Đáng tiếc, người ta còn ghi lại cuộc trò chuyện, tròn 2 phút. Giọng điệu rung rung chắc như đinh đóng cột, rõ ràng cô ấy đã mặc định chuyện này là do tôi làm. Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ lại một chút lý trí còn sót lại, nói Mình không có lý do để làm như vậy. Không có ư? Rung rung cười nhạt. Chẳng lẽ... Cậu không thích trang tự ư sắc mặt tôi tái nhợt Dung dung không cho tôi cơ hội nói Mà tiếp tục cười nhạt Thịnh viễn và ngân hàng A Gần nhau như thế Cậu không muốn tôi và trang tự gần nhau Cho nên Dung dung Người lên tiếng ngăn dung dung Lại là người từ nãy vẫn chưa nói gì Trang tự Đúng rồi sao anh ấy lại ở đây Dung dung gọi tới ư Cùng nhau tới thẩm vấn tôi nhìn rõ bộ mặt thật của tôi hay sao tôi nắm chặt tay cảm thấy toàn thân run dẩy Từ tịnh liền vội vàng kéo rung rung lại nói có thể có hiểu lầm gì chăng dù sao hiện giờ cũng có cơ hội đi phỏng vấn rồi bỏ đi, đừng để mất hoa khí mọi chuyện đã là quá khứ nhưng cậu xem cậu ấy từ đầu tới cuối không có lấy một chút hối hận, một chút áy náy mình nước không nổi cục giận này Dĩ nhiên là cô ấy không nuốt trôi rồi Tôi thản nhiên cười Diệp Dung Cậu đừng quá coi thường tôi Nếu tôi không muốn cho cậu cơ hội được phỏng vấn Cậu cho là thịnh viễn còn gọi điện cho cậu sao Thần sắc cô ấy cứng đờ Dừng lại nửa ngày mới mở miệng Giọng điệu đã trở nên kiên cưỡng Cậu cho mình là ai cơ chứ Xã hội này giờ còn dựa vào thế lực nữa có muốn thử hay không Tôi học điệu cười nhạt của cô ấy. Danh thiếp của quản lý họ Lý kia, tôi còn nếm trên bàn học. Tôi cầm lên đi tới điện thoại bàn trong phòng, quay số. Mọi người nhất thời cứng đờ, không nghĩ mọi chuyện lại diễn biến như thế. Alo, Lý quản lý đúng không? Tôi là Nhiếp Hi Quang, tôi có chuyện muốn nói với ông. Còn chưa nói xong, ống nghe đã bị người khác giật lại, là Trang tự Khoảnh khắc ấy, tôi ngẩng đầu, ánh mắt chống cự lại anh ấy sau đó sừng sốt. Ánh mắt của anh ấy vô cùng giống với ánh mắt mà năm ngoái anh ấy nhìn tôi khi tôi nói tôi thích anh ấy. Khi ấy, tôi còn không rõ ánh mắt ấy rốt cuộc là có ý gì, nhưng giờ đây tôi mơ hồ có thể hiểu được là chán ghét. Hóa ra là chán ghét, rõ là như vậy, anh ấy ghét tôi. Tôi thất thần, mặc kệ cho anh ấy cướp đi ống nghe, ngơ ngác đứng một chỗ, không hề động đậy một chút. Trong đầu, suy nghĩ ấy cứ lầm vởn mãi không thôi, anh ấy ghét tôi, vì sao? Hơn nữa, lại không phải vì chuyện lần này, mà từ rất lâu trước đây, anh ấy đã ghét tôi. Khi ấy, tôi thậm chí vừa cho anh ấy mượn tiền để anh ấy đưa mẹ đi làm phẫu thuật. Xin lỗi, chúng tôi chỉ... Anh ấy đưa ống nghe lên và nói, lập tức câu mày, rồi gác máy, quay sang nói với Dung Dung. Điện thoại không kết nối. Đúng vậy, tôi không hề quay số. Thực sự tôi vốn định gọi của điện thoại này thật, nhưng đến phút cuối lại buông xuôi. Dung Dung thở vào nhẹ nhõm, lập tức cười lạnh nói. Tôi còn thật cho rằng cậu có khả năng thông thần, nhưng hóa ra là giả bộ. Từ tịnh khẽ đẩy cô ấy một chút. Cô ấy mới bất mãn dừng lại Tôi không quan tâm những lời lẽ Chua lòm của cô ấy Tôi nhìn trang tự Tôi biết tình trạng nghiện giờ của tôi Càng dễ bị chế giễu Thế nhưng tôi phát giận không được Chỉ có thể nhìn chầm chầm anh ấy Tôi muốn hỏi anh ấy Vì sao lại ghét tôi Có phải vì nghĩ tôi cố ý giấu giếm cuộc điện thoại gọi rung rung Đi phỏng vấn hay không Nhưng tôi không lên tiếng mà hỏi được Anh ấy ghét hay không ghét tin hay không tin, đối với tôi đâu còn ý nghĩa gì nữa. Tôi ấm ức sắp khóc. Trước khi nước mắt kịp chảy xuống, tôi xoay người chạy ra khỏi ký túc xá. Chương 6. Chạy ra khỏi ký túc một lúc, gió thổi tạt vào mặt khiến tôi tỉnh táo lại. Trong đầu lại lẫn lộn rộn suy nghĩ. Tôi bỏ chạy như vậy, bọn họ sẽ nghĩ sao? có thật giật mình hay là bỏ trốn những người khác tôi không biết thế nhưng cách nhìn nhận của Trang Tự về tôi có lẽ anh ấy hoàn toàn nghĩ như thế thật buồn cười trước ngày hôm nay tôi còn hão huyền cho rằng Trang Tự cho dù không thích tôi cho dù không ưa tôi không có chí cầu tiến chí ít cũng sẽ cảm kích tôi sẽ nghĩ tôi là một người không đến nỗi nào dù sao tôi cũng từng giúp đỡ anh ấy Không phải vậy hay sao? Kết quả lại lần nữa chứng minh tôi ngu ngốc. Từ lúc mới quen trang tự, tôi hình như liên tục trở nên ngu ngốc. Bắt đầu cái trò theo đuổi quê hài, tôi sắm vai một kẻ ngây ngô không biết gì tự diễn một vở hài kịch. Cho tới khi biết rõ mọi chuyện, ổn định tâm trạng, tôi lại còn gửi tin nhắn giải thích. Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi. Nếu không sẽ không nói với cậu những lời ấy Mong không gây rắc rối cho cậu Bởi vì bản thân mình thích Cho nên mới giải thích Ngẫm lại thật là nực cười Thế nhưng tôi không muốn để anh ấy hiểu lầm rằng Tôi cố tình ngăn cản bọn họ Tin nhắn ấy cũng giống như Tất cả những tin nhắn trước đây tôi gửi Đều không có hồi âm Hiện giờ nghĩ lại Có lẽ anh ấy cân bản không tin tưởng tôi Đúng vậy Anh ấy sao có thể tin tưởng tôi cơ chứ? Anh ấy làm sao tin được rằng tôi và Dung Dung ở cùng phòng mà lại không hề biết ám muội giữa bọn họ? Anh ấy làm sao tin rằng tôi thậm chí đã từng hỏi Dung Dung về anh ấy và nhận được câu trả lời là chúng mình tuy là hàng xóm nhưng mình cũng không quá hiểu rõ? Mắt càng lúc càng cay, tôi đưa tay lên lau hai giọt nước mắt vừa tràn ra nhưng lại khiến nó chảy ra càng nhiều. Suy nghĩ trong lòng khiến tôi thầm muốn lớn tiếng khóc một trận. Tôi trước giờ vẫn nghĩ, thích một người thì tâm trạng lúc nào cũng sẽ như hoa nở, vì sao lại khó chịu như thế? Tôi ngồi bên hàng cây trong khuôn viên trường mãi đến chiều muộn. Lúc bụng đói sôi, lên mới đứng dậy. ngẩng đầu nhìn lên, trời đã tối đen, không biết mấy giờ rồi nữa. Di động và túi sách vẫn để trong phòng không cầm đi. May là trong túi quần vẫn còn hơn 10 đồng. Không những chịu oan uổng mà còn chịu đói. Thật vô cùng thê thảm rồi. Thuộc tay vào túi áo, tôi chậm rãi ra khỏi trường học. Trợ đêm ở cửa bắc giờ này rất náo nhiệt. Tiếng nhạc cùng với tiếng người xôn xao hòa trộn hỗn loạn. Phút chốc, phiền muộn của tôi cũng vơi đi không ít. Hít một hơi sâu. Cảm giác tâm trạng dường như bình phục hơn nhiều, chỉ có đôi mắt bị ánh đèn chiếu vào càng thêm đông nhất. Đi vào một quán phở bò bình dân, gọi một phát phở, sau đó cầm đôi đũa lên bắt đầu xoay tròn ngốc ngách. Trò này đã thành thói quen của tôi từ khi mới học cấp 3. Hôm nay bất giác chơi lại, chết đũa nhanh chóng xoay tròn qua đầu ngón tay, dường như vẫn luôn như vậy, không hề mới lạ. Nhưng khi tôi đang nhìn ra ngoài cửa lớn, thấy hai người vừa mới đi vào, thì tay tôi khượng lại. Đôi đũa bay ra ngoài, rơi vào người một cô gái đang ngồi đối diện. Hai người đó là Trang Tự và Dung Dung. Dung Dung kéo tay Trang Tự, tươi cười đi vào. Đây có lẽ chính là cái mà người ta gọi là hiệp lộ tương phùng. Bọn họ tới đây ăn, tôi không ngạc nhiên. Đại học A, phần lớn sinh viên vẫn thường tới đây ăn phở bò vì đây là quán ngon nhất, rất nổi tiếng ở Nam Kinh. Nhưng vì sao cứ nhất định phải là vào lúc này? Dung dung kéo tay trang tự, ngồi vào một bàn trong góc. Hình như không nhìn thấy tôi. Trên mặt cô ấy tràn ngập vui vẻ, nói cười cùng trang tự. Tôi có thể cảm nhận được tâm trạng cô ấy vô cùng tốt, còn tôi lại trái ngược hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên tôi thấy bọn họ thân mật công khai như thế. Dung dung luôn tỏ ra ruột rè ngự ngập. Đối với ai hỏi cũng nói cô ấy và Trang Tự chỉ là bạn. Hiện giờ nhìn bọn họ như vậy không phải là công lao của tôi đấy chứ. Nói như vậy tôi thật đúng là chất xúc tác hữu hiệu. Tôi tự diễu, chưa sót vừa chìm xuống lại bắt đầu trào dâng. Tôi quay sang nói xin lỗi với cô gái đối diện, cầm đôi đũa về. Người bán hàng vừa mới cầm đôi đũa lên giúp tôi. Sau đó tôi cắm đầu ăn phở, thầm muốn ăn nhanh rồi đi, không cho bọn họ thấy tôi. Đáng tiếc, ông trời không chiều lòng người. Cô gái đối diện ăn xong lại không tìm thấy ví tiền. Người bán thái độ không đến nỗi nào nhưng mà giọng nói lại quá lớn. Một câu, không mang tiền à? Của bác ấy khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt nhìn về phía này. Tuy rằng hai người ấy vốn không nhìn về đây, nhưng với giọng nói này của bác chủ cửa hàng thì khó đảm bảo không gây sự thu hút tới bọn họ. Tôi cũng không còn tâm trạng ăn tiếp nữa. Trước khi người bán hàng tiếp tục lên tiếng, tôi vội vàng lấy trong túi quần ra 20 đồng đưa cho bác ấy. Tính tiền, cháu và bạn ấy cùng nhau. Tôi cho rằng người bán hàng cầm tiền rồi sẽ đi. Ai biết bác ấy lại nhiệt tình, lại nhảy hơn lúc nãy. Nói cô bạn kia gặp may. Tôi bị mấy lời của bác ấy làm cho chóng mặt. Không đợi bác ấy trả tiền thừa, liền lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Dung Dung nhìn thấy tôi rồi. Lúc tôi đứng dậy, cùng vừa lúc chạm vào ánh nhìn của cô ấy. Cô ấy hừ một tiếng rồi quay mặt đi, ra vẻ không thèm để ý tới tôi. Tôi nắm chặt nắm tay, để nén kích động muốn cãi nhau. Bước chân cứng nhắc rời khỏi quán. Tâm tình càng lúc càng khó chịu. Dù thế nào đi nữa thì tôi cũng không muốn quay về ký túc. Tôi đi ra trạm xoay buýt, định sang nhà cậu ngủ một đêm. Tới nhà cậu, em họ tôi đã học xong, ngồi ở ghế sofa ăn khuya và xem tivi. Vừa nhìn thấy tôi, nó lập tức ôm đĩa bánh vào trong ngực nói Chị, sao hôm nay lại về đây? Em đang đói sắp chết, đừng có tranh của em. Em ăn của em đi. Tôi không có tâm trạng cãi nhau với nó, qua loa bỏ lại một câu rồi chạy lên lầu. Nằm trên giường được vài phút thì nó gõ cửa. Này, nhiếp hy quang, em ăn xong rồi, chị có muốn ăn không? Bánh bao nhân thịt cô Trương làm đấy. Tôi mặc kệ, nó vẫn gõ cửa không ngừng. Chị, chị thất tình đấy hả? Ngày hôm nay sao ai cũng rắc rối như thế chứ? Tôi xuống giường, mở cửa, lãnh đạm nói. Đúng đó thì sao? Lại nữa à? Thằng bé há miệng, sau đó bắt đầu cười trộn "Không phải vẫn là anh Trang đó chứ? Không phải chị bảo đã từ bỏ rồi à?" Cuối cùng, trong lúc tôi vẫn đang trợn mắt nhìn nó, thì nó lại nghĩ một đằng nó một nẻo để an ủi tôi. "Được rồi, được rồi, không phải thất thân là tốt rồi." Tôi lườm nó, đá nó ra ngoài. Tôi ru rú trong nhà cậu hai ngày như một con rùa rụt cổ rồi vẫn phải quay lại trường vì bản luận văn vẫn còn trong máy tính ở phòng ký túc. Không biết có phải là đòn tâm lý có tác dụng hay không? Trên đường quay về trường, có mấy người bạn học cùng khóa tôi chẳng quen biết cứ nhìn tôi. Lòng tôi phiền muộn nhưng không thể chạy tới kéo người ta ra hỏi nhìn cái gì được.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 Chuyện có tới mấy phiên bản, thể hiện đầy đủ trí tưởng tượng phong phú của sinh viên. Ngay cả giáo viên cũng gọi điện tới ký túc an ủi Dung Dung. Tôi vốn nghĩ 3 giờ chiều ký túc xá không có ai. Kết quả vừa đẩy cửa phòng ra nên phát hiện thấy mọi người đều ở đây. Dung Dung đứng ở giữa phòng, tươi cười vui vẻ. Nhìn thấy tôi thì sắc mặt khựng lại. Nhấp Hy Quang, chuyện cũ coi như không có gì. Mọi người dù sao cũng đều là bạn học. Tôi đã không muốn biện minh nữa rồi, đờ đẫn nhìn cô ấy. Cô ấy rơi chiếc di động trong tay. Đây là quà sinh nhật sớm mà Trang Tự ngày hôm tặng mình. Đúng là chuyện gì cũng có được có mất. Cổ nhân nói rất đúng, đôi khi hà tất phải tính toán mưu kế quá thông minh. Lời nói của cô ấy rõ ràng có ý ám chỉ, mọi người nhất thời im lặng. Tôi nhìn chiếc di động trong tay cô ấy nhàn nhạt, nhạt nói Một chiếc di động bình thường, có gì để khe khoang cơ chứ? Cô ấy đỏ mặt một giây, lập tức khôi phục bình thường Đúng, di động này bình thường, chỉ hơn một nghìn Nhếp tiểu thư đương nhiên trướng mắt Có điều không biết cậu nghe qua chưa? Cô nói Vật báu dễ tìm, người yêu khó kiếm Tôi ngây người, sau đó chậm rãi nói. Đúng, khó kiếm được người yêu vừa ý, chúc mừng. Nơi này tôi không thể ở được nữa, tôi thu dọn đồ đạc tới nhà cậu. Ngày ấy, lẽ ra tôi không nên chuyển vào đây. Chương 7 Cuộc sống của tôi bắt đầu chạy theo quỹ đạo tĩnh, hiện giờ đã không còn phải lên lớp nữa. Tôi thỉnh thoảng mới tới thư viện tìm tài liệu cho luận văn, rồi sao chép toàn bộ mang về nghiên cứu. Sau đó, nghiên cứu xong, tôi lại bắt đầu nghịch máy tính. Em họ tôi sắp bước vào kỳ thi đại học, đang trong thời kỳ nước sôi lửa bỏng. Hằng ngày, nhìn thấy tôi an nhàn, cho nên nó bắt đầu ghen tức. Tôi nói, chị sắp phải đi làm rồi, ngày cả nghỉ đông và nghỉ hè cũng hết được hưởng rồi. Chú vẫn còn được hưởng thụ thêm 4 năm nữa, vô cùng thoải mái. Nó nhìn tôi khinh bỉ nói Chị yêu à, em đây học đại học là vì muốn phấn đấu nhá. Bố em đã hoàn thành công tác tư tưởng của nhà tư tưởng ngay từ bước đầu cho em rồi. Em muốn làm thương gia lớn. Chị nghĩ là ai cũng không có trí tiến thủ như chị sao? Ồ, thật ra lúc chị vào độ tuổi em bây giờ cũng có trí khí lớn lắm. Nếu không thì đã không lừa mạng học Để thi vào đại học hàng đầu A này Nhưng mà Bây giờ chị đây là giác ngộ rồi Khương Nhuệ Cậu tốt nhất cả đời này đứng lên giác ngộ Tương lai kiếm việc làm Rồi làm như trông những ngựa Chị còn được nhờ nhé Thằng bé vẻ mặt thống khổ Nếu như chị không lấy được chồng Em lập tức nuôi chị Không phải chứ Khương Nhuệ Em thầm mến chị đấy à Thằng bé dẫn dữ. Nhếp Huy Quang, logic của chị kiểu gì thế hả? Điện thoại dưới lầu vang lên, tôi cười hì hì chạy xuống nghe máy. Alo, Hy Quang, là mình. Tôi dừng một chút. À, tư tịnh, có chuyện gì thế? Không có việc thì không được gọi cho cậu à? Làm cao quá đấy. Tôi cười, có chút miễn cưỡng. Tâm trạng vốn dĩ đã có chuyển biến tốt đẹp. Nghe được giọng của cô ấy khiến đám mây đen trong lòng tôi ngưng tụ lại. Ngày đó, mọi người trong phòng không một ai mở miệng nói giúp tôi một câu. Quả thật là các cô ấy không có nghĩa vụ phải làm vậy. Quả thật, tình cảm của chúng tôi không đủ để các cô ấy tin tưởng tôi vô điều kiện. Thế nhưng, nó vẫn khiến trái tim tôi đóng băng. hi quang Từ tịnh một lát sau mới mở miệng, Hôm qua, Tiểu Phượng từ Thượng Hải đã trở về. Cậu ấy nói cuộc điện thoại đó là do cậu ấy nhận. Hôm ấy, cậu ấy vốn đã ra nhà ga rồi, nhưng quên chứng minh nhân dân nên lại quay về ký túc lấy, đúng lúc có điện thoại gọi tới. Cậu ấy nghe xong, vốn đã định viết giấy để lại, nhưng vội vội vàng vàng thế nào lại quên mất. Con bé điên này làm sai rồi. Mặc dù dung dung không tính toán nữa, Nhưng nó vẫn mời mọi người đi ăn để xin lỗi Cậu khi nào quay về Chúng ta cũng trị tội nó Từ tịnh nói một cách thoải mái Thoải mái một cách khác thường Tôi nghĩ Cô ấy có lẽ là muốn xây dựng bầu không khí Chuyện đã qua Cũng không có gì nghiêm trọng Thế nhưng cái qua loa hời hợt ấy Lại càng khiến tôi thêm đau lòng Giọng tôi cứng nhắc Vậy à Mình biết rồi Mình chắc không về đâu Đang ở nhà cậu chuẩn bị bài bảo vệ luận văn. Từ tịnh nói Quay về đây chuẩn bị không được sao? Hơn nữa về đây mọi người có thể cùng nhau thảo luận câu trả lời đối phó với thầy giáo. Thôi mình không về đâu. Ở ký túc nóng lắm. Ở nhà cậu mình có điều hòa. Tôi nói dối trắng trợn quá. Còn chưa đến tháng 5. Làm gì đến nỗi quá nóng cơ chứ? Từ tịnh không nói gì thêm nữa. Sau đó Tiểu Phượng và A Phân lại thay nhau gửi tin nhắn gọi tôi tới ăn liên hoan. Tôi đều mượn cớ từ chối là gần đây bỗng dưng rất mệt mỏi, dường như cái gì cũng đều không còn ý nghĩa. Dù sao thì cũng sắp tốt nghiệp rồi, không kết thúc cũng phải kết thúc. Cuối tháng 4, tôi nhận được điện thoại của thầy hướng dẫn, nói luận văn của tôi phải sửa chữa một chút. Vì thế, sáng sớm tôi cưỡi chiếc xe đạp của em họ tới trường. Có thể hôm nay là ngày không thích hợp để ra đường. Trên đường đi, vì tránh mấy con cún đang chạy loạn mà tôi bị ngã xe. Về nhà thay quần áo thì sợ không kịp giờ hẹn với thầy giáo. Cho nên, tôi đành phải cứ quần áo lấm bùn đất mà đi tới Học viện Thương mại của Đại học A. Tìm tới phòng làm việc của thầy giáo rồi, tôi gõ cửa. Vào đi. Tôi thấp thỏm đẩy cửa. Người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là trang tự. Anh ấy đứng bên cạnh thầy giáo, thấy có người vào, anh ấy ngẩng đầu lên xem. Ánh mắt dừng lại trên người tôi một chút, rất nhanh chóng lại rời đi. Tôi dững sờ ở cửa. Sao anh ấy lại ở đây? Thầy hướng dẫn của tôi là phó viện trưởng, là giáo viên nghiêm khắc có tiếng. Thầy liếc qua tôi để đẩy gọng kính mắt. Cho chờ một lát. Sau đó tiếp tục nói chuyện với trang tự. Nghe cuộc đối thoại của hai người có vẻ cũng là đang bàn chuyện luận văn. Nói vậy nghĩa là tôi và Trang Tự ngẫu nhiên cùng một thầy hướng dẫn ư. Mặc dù chúng tôi không học cùng khoa nhưng đều là sinh viên của Học viện Thương mại, chọn cùng một thầy hướng dẫn cũng là có khả năng nhưng có điều tỷ lệ rất nhỏ. Chuyện trùng hợp như thế nếu như xảy ra trước đây, có lẽ tôi sẽ rất hào hứng. Nhưng mà hiện tại tôi lại cảm thấy không may chút nào, nhất là trong tình huống hôm nay tôi tới chịu mắng. Trong lòng thầm mong anh ấy nhanh chóng đi khỏi đây. Mấy phút sau, đúng là trăng tự sắp đi, nhưng lại bị thầy giáo ngăn lại. Em khoan nãy đi, lát nữa tôi còn nói cụ thể với em. Giờ tôi nói chuyện với em này một chút đã. Sau đó thầy giáo quay sang hỏi tôi, nhấp hy quang phải không? Tôi gật đầu, thầy lấy luận văn của tôi ra, sau đó nhìn chăm chăm nó không nói gì. Phòng làm việc tĩnh lặng vài phút, tôi căng thẳng muốn chết. Suốt cục thầy cũng lên tiếng. Trong những sinh viên tôi phụ trách, em là người nộp bàn thảo muộn nhất. Thưa thầy, em... bản thảo của tôi nộp muộn, tôi biết chuyện này sẽ bị thầy chất vấn. Sớm đã chuẩn bị lý do rồi, nhưng trước mặt anh ấy... Tôi lại cứng họng, bao nhiêu cớ đều không nói ra được. Cũng là bản thảo có cấu trúc kém nhất, hoàn toàn là chấp vá. Bị người khác không để nang gì mà phê bình như thế, mặt tôi nóng bừng lên chỉ muốn đào một cái hố chui xuống. Thầy giáo vẫn đang tiếp tục phê bình. Em như vậy chắc chắn là không đủ tư cách thông qua. Tôi sẽ không cho em tham gia biện hộ. Em bị hủy bỏ tư cách biện hộ lần này. Quay về chuẩn bị cho tốt, sang năm trở lại. Mặc dù trước đây có nghe tới chuyện hàng năm các thầy cô đều dọa dẫn sinh viên như vậy, nhưng giờ chính tay mình nghe thấy, chính bản thân mình bị giáo viên phê bình mới thấy sợ. Hơn nữa, một màn khó coi như vậy lại bị trang tự chứng kiến. Tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận, muốn cãi lại, Nhưng giống như có cái gì chặn ngang ít hầu, một câu xin lỗi cũng không nói ra được. Bỗng nhiên, Trang tự lên tiếng. Thưa thầy, tôi ngẩng đầu hoài nghi nhìn anh ấy, trong lòng thầm nghĩ. Hiểu lầm đã được giải quyết rồi, không phải anh còn muốn bỏ đá xuống giếng đi chứ? Thưa thầy, có thể bạn Thảo lần hai sẽ ổn hơn, luận văn cũng có thể sửa chữa. Sập nói trầm ổn nhất quá như thế, nhưng phải mất một lúc lâu sau, tôi mới hiểu rõ ý của anh ấy. Anh ấy đang nói giúp tôi ư? Anh ấy nói đỡ cho tôi, theo lý mà nói, tôi nên hài lòng, nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại nảy sinh một cơn giận dữ. Gì chứ, tôi không cần anh nói thay tôi. Tôi thốt ra. Thưa thầy, sang năm em bảo vệ cũng được ạ. Nghe vậy, Trang tự và thầy giáo đều ngẩn ra. Ánh mắt Trang tự nhìn tôi vô cùng phức tạp. Anh ấy lui về một bên, không nói gì nữa. Thầy giáo tức giận gõ bàn. "Em xem, mới nói em hai câu mà đã như vậy. Sinh viên bây giờ càng ngày càng không tốt. Kéo dài thời gian mà có viết ra được cái luận văn ra hồn đâu? Tính tình đứa nào cũng khó chịu." Thầy giáo vừa lắc đầu thở dài, vừa lấy một bài luận văn ra Nhìn đi, cùng một đề tài, người khác có thể viết tỉ mỉ, chính xác, phát triển được ý mới. Hơn nữa cũng không phải sửa chữa nhiều lắm, còn của em vẫn chỉ là sơ thảo. Tôi nghiêng đầu ghé vào xem, trên đó có ghi hai chữ trang tự. Đúng vậy, đề tài của chúng tôi giống nhau. Lúc ấy trang tự chọn đề tài này, có rất nhiều chuyện còn chưa xảy ra. Tôi trong lòng nghĩ nếu chọn cùng đề tài với anh ấy thì có thể có nhiều cơ hội tiếp xúc. Thầy hướng dẫn đương nhiên sẽ không đưa luận văn của người khác cho tôi xem. Thầy cất luận văn của Trang tự đi, đưa trả lại cái của tôi cho tôi. Nhận xét đều viết ở đó cả rồi, cũng không có gì hay để nói. Em tự mang về sửa đi, nếu bản thảo lần hai vẫn không được, tôi tuyệt đối không cho em bảo vệ. Bị thầy đuổi ra ngoài, Tôi tạm thời thở dài một hơi, cuối cùng cũng vẫn còn có cơ hội, không cần kéo dài thời hạn tốt nghiệp. Chậm rãi đi ra đợi thang máy, rất lâu thang máy mới tới. Tôi bước vào trong, vừa định ấn nút đóng thì nghe thấy có tiếng người kêu chờ chút. Theo phần dạ, tôi ấn nút mở. Đến lúc nhận ra giọng nói của ai thì đã không kịp nữa rồi. Trang tự vào trong thang máy. Sau đó, Anh ấy dơ cánh tay dài qua trước mặt tôi ấn nút đóng, thang máy hạ xuống. Trong này yên tĩnh tới mức tôi nghe thấy cả nhịp tim của mình. Mắt tôi cũng không chớp lấy một cái mà nhìn chăm chăm vào dãy số trước mặt. Lần đầu tiên cảm thấy thang máy của trường chạy vô cùng chậm. Rõ ràng là rất lâu, rất lâu rồi mà mới xuống được một nửa. Hay là tôi có thể giúp cậu. Lúc câu nói ấy vang lên, tôi còn tưởng mình lại thấy ảo giác. Trần trừ một lúc, tôi quay sang nhìn trang tự. Trong thang máy, chỉ có tôi và anh ấy, cho nên chắc chắn là anh ấy nói với tôi. Nhưng giúp tôi, giúp cái gì? Có lẽ là nhìn ra sự nghi hoặc của tôi, anh ấy hạ ánh mắt xuống thứ trong tay tôi, ngắn gọn nói. Luận văn Tôi nhất thời đỏ bừng mặt. Vừa nãy thầy hướng dẫn còn nói, luận văn của tôi không đáng một đồng. Anh ấy đứng bên cạnh cũng nghe rõ ràng, thật là mất mặt. Một câu tôi cũng không nói được, đúng lúc thang máy xuống tới nơi, cửa mở ra, tôi lập tức ra khỏi không ngoảnh đầu lại. Chương 8 Vừa ra khỏi cổng trường, tôi lại chạm mặt tư tịnh thật hiếm khi thấy cô ấy mất cái vẻ tục nữ thường ngày mà lớn tiếng gọi tôi giọng nói to đến mức giống như tôi bị khiếm thính ấy hi quang tôi đỗ xe lại tư tịnh cô thoáng nhìn luận văn trong tay tôi tới nghe nhận xét sửa chữa à ừ luận văn thế nào hỏng bét quay về ký túc đi mọi người cùng giúp đỡ lẫn nhau được dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi Chẳng còn mấy ngày mọi người ở cùng nhau. Cô ấy thấy tôi không trả lời thì ngưng một chút rồi nói Cậu còn để bụng chuyện đó à? Chuyện đó khó tránh khỏi hiểu lầm. Dung dung cũng không có ác ý. Cậu đừng mang hận nữa. Tôi nghiêng đầu. Thực tình tôi vẫn không hiểu vì sao cô ấy lại nhiệt tình với chuyện giữa ba người chúng tôi như vậy. Ngay từ lúc bắt đầu đã như thế. Tôi suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tư tịnh Cậu thật sự nghĩ Dung Dung không có ác ý với mình ư? Có thể là ác ý gì cơ chứ? Cô ấy cười nói. Có một lần, cậu và Dung Dung ở trong phòng. Kỳ thực, mình cũng có mặt. Chỉ là ở đằng sau tấm rèm che cạnh giường nên các cậu không thấy mình. Mình thấy cậu hỏi Dung Dung có sợ trang tự bị mình cướp đi không? Nụ cười của cô ấy cứng lại trên mặt. Cậu có nhớ rõ Dung Dung nói như thế nào đúng không? Cậu không cảm thấy là Dung Dung mượn đá thử vàng ư? Gia đình có tiền có thế, diện mạo xinh đẹp. Nếu như trang tự từ bỏ cái thang leo quyền quý này, có lẽ mình cũng sẽ tin tưởng anh ấy sau này sẽ không thay lòng đổi dạ. Tôi học giọng điệu của Dung Dung thuật lại câu nói kia. Thấy tư tịnh có chút xấu hổ, tôi cười nói. Sau đó cùng ngày hôm ấy, mình đã về vô tích. Tư tịnh không nói được một lời nào, nhìn tôi lên xe cũng không ngăn tôi nữa. Tôi nghĩ qua lần nói chuyện này, tư tịnh có lẽ sẽ không nhiệt tình làm người giảng hòa nữa. Quả nhiên, mấy ngày liền sau đó, di động của tôi được yên phận hơn rất nhiều. Kỳ thực, tôi chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ tới mấy chuyện đó nữa. Dựa vào nhận xét của thầy giáo, tôi cố gắng hoàn thành luận văn cẩn thận. Đau đầu vô cùng... Không biết bắt tay viết từ đâu Chỉ trách bản thân lúc trước Lại đi chọn đề tài xa lạ này Bây giờ hối hận cũng muộn Tôi đỡ đẫn chống cảm Nhìn màn hình vi tính Di động bỗng nhiên đổ chuông Là một dãy số giống như đã từng quen biết Tôi do dự một chút Quyết định nghe máy Nhấp hi quang Tôi sửng sốt Tôi là Trang Tự Tôi biết là anh Tôi yên lặng suy nghĩ Nhưng chỉ bình thản nói À là cậu à Sau đó không nói gì thêm Bên kia dừng một chút Hình như cũng mất tự nhiên như tôi Cậu mở hò mail ra kiểm tra đi Tôi vừa gửi cho cậu một email Thư xin lỗi Thư khen ngợi Không phải thư tình chứ Trước khi mở hò mail Trong đầu tôi hiện lên vô vàn suy đoán Nhưng lại không nghĩ tới Trong thư chính là luận văn Tôi mở bảng quốc vừa đao về, mấy chữ tiêu đề thật to được tô đậm chính là căn nguyên khiến tôi đau đầu mấy ngày nay. Phân tích thế lực độc quyền lũng loạn nền kinh tế mạng. Điện thoại còn chưa tắt, Trang tự nói. Luận văn đấy là tôi viết lại, không giống với luận văn của tôi. Cậu có thể trực tiếp dùng, sẽ không có vấn đề gì. Tôi hoàn toàn không biết nói gì nữa, tức giận và mừng rỡ hình như cũng không hợp lý lắm. Mà tim mỗi lúc đập bụt nhanh khiến tôi càng khó chịu. Anh ấy đợi không thấy tôi nói gì, liền qua loa một câu. Vậy đi, tôi tắt máy, có chuyện gì cứ tìm tôi. Sau đó anh ấy tắt máy, tôi ngây ngốc một hồi mới nhớ ra phải xem luận văn. Trang tự không hổ là sinh viên đệ nhất khoa quốc kim, luận văn rõ ràng rành mạch, luận cứ chặt chẽ, hoàn toàn không như luận văn tôi làm vì muốn đủ lượng từ mà tôi viết đông viết Tây, chẳng có tí logic nào. Thế nhưng, vì sao anh ấy phải viết cho tôi? Trang Tự là người có chút cao ngạo, nghe người ta nói, năm ngoái có một đàn anh năm bốn thuê anh ấy viết giúp luận văn với giá 5.000, nhưng anh ấy không hề do dự mà cự tuyệt. Dung Dung cũng vẫn nói, anh ấy lúc nào cũng cao ngạo, không hề thay đổi. Nhưng hiện giờ, anh ấy đã phá vỡ nguyên tắc mà giúp tôi viết luận văn, thậm chí còn nói tôi có thể trực tiếp sử dụng. Tôi ghé vào màn hình vi tính thì Thảo tự hỏi, lẽ nào người vừa gọi điện thoại cho mình là người ngoài hành tinh? Được rồi, tôi thừa nhận. Kinh ngạc qua đi, xấu hổ qua đi, thì trong tim tôi lúc này lại đang trào lên một chút sư vị ngọt ngào. Dường như quan hệ giữa tôi và người ấy được kéo gần lại một chút Cùng nhau chung một cái bí mật mờ ám này Tôi dê chuột kéo xuống, xem qua luận văn một lần Vừa xem vừa nghĩ luận xộn. Đây là thay cho lời xin lỗi của anh ấy ư? Hay là... Dưới ánh đèn điện bỗng dưng một suy nghĩ lóe lên trong đầu tôi Ngón tay đặt trên con chuột khựng lại Khoảnh khắc ấy dường như mọi huyệt đạo trên người đông cứng Niềm vui nhỏ bé vừa xuất hiện đột ngột bị tiêu hủy sạch sẽ. Hay là anh ấy đang thay Dung Dung xin lỗi? Tôi nhìn chằm chằm lượn văn, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Sau khi hiểu lầm được giải quyết, Tiểu Phượng gọi điện mấy lần xin lỗi tôi. Từ tịnh và A Phân cũng gọi điện nói chuyện với tôi. Chỉ có một mình người trực tiếp công kích tôi là Dung Dung lại chưa hề mở miệng một câu. Hơn nữa, trang tự chẳng phải trước đây rất ghét tôi sao, tự nhiên lại viết giúp tôi luận văn. Cho nên, chỉ có lý do này mới có thể giải thích hợp lý. Tôi mở mịt đóng hộp thư, cũng may rung động lúc nãy không ai biết, tôi sẽ không bị ai chê cười. Nằm thất thần trên giường một lúc, tôi cầm di động, suy nghĩ mấy lời thoại rồi gọi điện tới số điện thoại vừa nãy, định lịch sự từ chối luận văn của anh ấy. Người tiếp điện thoại là bạn cùng phòng với trang tự. Bạn tìm trang tự à? Chờ một chút. Một lúc sau, người kia quay lại nói. Bạn có việc gấp không? Nếu không thì tối gọi lại đi. Trang tự đang ngủ, gọi hai lần nhưng mà không tỉnh. Đang ngủ ư? Giờ này là cơm chiều cơ mà. Đúng vậy, người kia trả lời. Cậu ta mấy hôm nay không biết chuẩn bị tài liệu gì mà thức mấy đêm liền. À, hình như cậu ta tỉnh rồi, đợi chút Thức mấy đêm liền Tôi run người Vì luận văn này ư Từ lần trước gặp nhau ở phòng thầy hướng dẫn tới giờ Cũng chỉ vài ngày Khoảng thời gian ngắn như vậy Dùng để viết một bài luận văn cùng đề tài Sao cho khác với bài của mình Cho dù là trang tự Có lẽ cũng không dễ dàng Chẳng hiểu vì sao Bỗng nhiên tôi lại cảm thấy nhẹ lòng Thầm nghĩ Cho dù không phải anh ấy trực tiếp làm vì tôi, cũng coi như gián tiếp đi. Nhưng càng nghĩ càng thấy đố kỵ. Anh ấy có thể vì dung dung mà làm ra nông nỗi ấy. Mấy cái suy nghĩ hỗn độn này khiến ngay cả bản thân tôi cũng cảm thấy buồn bực. Tôi bắt đầu hối hận vì đã gọi cuộc điện thoại này. Nhưng không kịp cúp máy nữa rồi, trang tự đã tới nhận điện. Alo? Giọng nói mang theo cơm buồn ngủ. An... mình. Tôi mang tâm trạng ấy náy của người đi quấy dày người khác Bao nhiêu lời thoại chuẩn bị thỏa đáng kia Bỗng dưng bay đi đâu hết Mình... Ừ. Bên kia yên tĩnh một hồi Hỏi nhiếp hy quang ừ, Là mình Luận văn có vấn đề gì à À không, không có Sau đó lại im lặng Nếu có vấn đề cứ hỏi tôi Ừ, được rồi, tạm biệt Lần này không đợi anh ấy đáp lại, tôi lập tức tắt điện thoại. Tôi nghĩ, trang tự có lẽ đang cảm thấy khó hiểu, hoàn toàn không rõ tôi gọi điện tới làm gì mà nói mấy lời vô ích vừa rồi. Cuối cùng, tôi cũng không dùng tới luận văn của anh ấy. Thế nhưng, giống như bị cao thủ võ lâm đánh thông, đầu óc tôi đột nhiên trở nên sáng ra, chất xám như sối lên đầu, nghĩ ra rất nhiều ý tưởng. Sau đó, dựa vào bản lĩnh xưa kia, thức mấy đêm tìm tài liệu tự viết một bài luận văn mới. Có lúc, giữa bụng bề công việc, tôi đột nhiên dừng lại nhớ tới những lời anh ấy nói. Có vấn đề gì cứ tìm tôi. Anh ấy nói hai lần, có lẽ không phải chỉ là lời khách sáo đâu. Nếu như tôi thật sự tìm anh ấy, chắc anh ấy cũng sẽ kiên trì giải thích. Giống như trước đây, khi anh ấy còn gia sư cho em họ tôi, Vậy thì chẳng phải mục đích chọn cùng đề tài với anh ấy của tôi đã đạt được rồi ư? Có điều, hiện giờ dù cho ra mặt tôi có dày tới cỡ nào cũng không thể làm như vậy được nữa. Anh ấy đã biểu hiện rõ ràng như vậy rồi. Trái tim anh ấy đã thuộc quyền sở hữu của người khác. Luận văn lần này nộp đi, thầy giáo rõ ràng đã hài lòng hơn nhiều, chỉ ra mấy chỗ cần sửa chữa. Luận văn của tôi trên cơ bản đã khá ổn.